Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh chuyện MC Thu Hội Minh Hạnh. Và ngày hôm nay thì Minh Hạnh sẽ đồng hành với các bạn với một câu chuyện ngôn tình mới có tựa đề là Vợ 500 Vạn của tác giả Lăng Trúc. Các bạn nhớ đừng quên bấm like, ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm đăng ký kênh để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Trong sân bay ồn ào huyên náo, nhiều đám đông chợt trội, nhưng lại có một đám người mặc tây trang đen, đeo kính mắt, dáng người cao lớn xuất hiện. Thoáng chốc, không khí giống như ngưng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mà sóng người hướng hai bên tự nhiên lùi ra, cảm giác bọn họ đi qua chỗ nào thì nhiệt độ sẽ giảm xuống. Mọi người đều nghĩ thân thế của họ rất lớn, có người còn nghĩ là bộ trưởng hoặc quan viên nhập cảnh, còn có người suy đoán không chừng đó là xã hội đen. Ở giữa đám người áo đen là người đàn ông tuấn tú Nhưng khuôn mặt không nhìn nhìn ra Bất kỳ hỉ nộ ai ố gì Giống như người băng được điều khắc, Lạnh lùng làm cho người khác không tự chủ được Mà rung mình Ánh mắt dưới cặp mắt kính đảo qua Có thể làm cho người ta cảm nhận được áp lực vô hình Không dám lộn xộn Sau khi bọn họ đi qua Không khí nặng nề mới thoáng trở lại Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu trắng gọn gàng Dừng ở lối ra. Bước xuống xe là một người đàn ông Tuấn Mỹ Khiến mắt mọi người sáng lên Bộ đồ màu trắng cùng với những món phụ kiện trên người tôn lên sự cao to rắn chắc của anh, cân xứng như người mẫu thời trang, làm không ít trái tim rụt rịch ngóc đầu dậy. Nhưng mà còn chưa kịp triển khai hành động. Anh liền tao nhã đi về phía luồng không khí lạnh. Anh hai Chiêu Ngọc Còn người người đàn ông lạnh lùng lóe lên nhìn người bên cạnh nói nhỏ Các người về công ty trước đi Âm lượng không lớn lại lộ ra một cỗ khí không tha, khinh thường uy nghiêm dạ tổng giám đốc lập tức những thuộc hạ cùng hộ vệ bên cạnh anh biến mất anh vũ chiêu duy con trai trưởng nhà họ vũ chính là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn vũ thị tuổi chỉ gần 30 mà đã ở trên thương trường hồ phòng hoàn vũ cường thế nhưng không mất tỉnh táo kinh doanh đem tập đoàn vũ thị phát triển mở rộng đến gấp hai khiến những lão tiền bối trên thương trường không khỏi cảm thán hậu sinh khả úy hành lý đưa em vũ chiêu ngọc lấy cặp tài liệu trong tay chiêu duy Vũ Triều Duy từ chối cho ý kiến. Bình thường nhận điện thoại là tài xế sẽ đón anh. Nhưng bây giờ Triều Ngọc lại đích thần đến. Nhiều năm không về nước, nay lại đặc biệt tìm anh. Không cần nghĩ cũng đoán được sẽ có chuyện. Nhưng mà anh không muốn hỏi nhiều, tránh phiền toái. Triều Ngọc muốn nói tự nhiên sẽ mở miệng. Anh đã biết chuyện gì chưa? Thấy Vũ Triều Ngọc khẩn trương, Vũ Triều Duy vẫn như cũ, không có biểu cảm gì. Xe của em. Ở nước ngoài, em mượn xe Triều Hấn, nhưng xe khó đi quá. Kỹ thuật của em không tốt, đừng làm loạn xe của anh. Em nên kêu Lão Lưu lái. Triêu Ngọc từng này tuổi rồi mà vẫn giống như một thiếu niên mới lớn yêu đua xe. Đem Đài Bắc trở thành trường đua, anh lạnh nhạt mà nói. Sao có thể tìm Lão Lưu? Lão Lưu là người của bà nội mà. Vũ Triêu Ngọc sợ hãi. Em nói nhiều như vậy, không phải là bà nội đã trở về. Vũ Triêu Duy ung dung ngồi lên xe. Không sai. Vũ Chiêu Ngọc ủ rũ. Ba năm trước đây, bà nội vội vã, muốn bồng chắt, liền ép chúng ta đi xem mắt. Nếu không chờ chiêu nghi linh hoạt, dùng kế thuyết phục bà nội cho chúng ta ba năm tự do. Chúng ta làm sao có thể tiêu dao đến bây giờ? Anh Hai, tính sao đây? Nhất định bà nội sẽ muốn chúng ta dẫn bạn gái đến cho bà gặp. Vậy thì tìm một người đi. Vũ Chiều Duy nhắm mắt nghỉ ngơi. Nào có đơn giản như vậy, bà nội đã đem bạn bè thân cận bên cạnh chúng ta cha hết rồi. Hèm. <cười> Anh hai, nhìn anh vẫn thanh thản nghỉ ngơi, không có phản ứng gì, Vũ Triều Ngọc không khỏi ăn mày, hôn nhân là chuyện lớn, cũng không phải cho đùa. Lái xe, giọng của Vũ Triều Duy êm ái, không giận mà uy. Biết rồi, Vũ Triều Ngọc hậm hực nói, khởi động xe. Nghiêng nghiêng mắt nhìn Vũ Triều Duy bình tĩnh, Vũ Triều Ngọc nhìn không thấu lòng anh. Thân là trưởng nam nhà họ Vũ, đồng thời là người đứng đầu tập đoàn, trên vai anh gánh vác trọng trách không phải nhẹ. Anh rất chuyên chú vào sự nghiệp kinh doanh, trong nháy mắt thu vào hơn ngàn vạn, thậm chí hơn cả tỷ, nhưng chưa từng thấy bên cạnh ăn xuất hiện hồng nhan chi kỳ nào. Chỉ có một vài người phụ nữ là đối tác làm ăn, trừ buôn bán, kiếm tiền, thật không biết còn có cái gì có thể làm anh hứng thú. Vũ Triều Ngọc thật tò mò, anh hai sẽ giải quyết vấn đề của bà nội như thế nào? Là cùng những thiên kim công ty khác kết thân, hay để cho bà nội định đoan hay là tìm người đóng giả? Những ngày đầu hè tháng 5 còn chưa tới thất nguyệt. Thời tiết cũng đã nóng đến nỗi làm cho người ta không chịu nổi. Chỉ có sau giữa trưa, gió nhẹ từ từ mang đến.